thuận đức đem trường ý trọng thương hôn mê tiến vào trong lồng ngục huyền Thích. chu lăng khóa cửa lồng lại thân hình vừa động hệt như một cái bóng đi theo thuận đức công chúa rời khỏi địa lao trên đường đi lồng ngược thuận đức bỗng truyền đến một trận đau đớn cơ hồ cả người đứng không vững chu lăng bên cạnh lập tức đỡ lấy nàng ta nhìn thấy thuận đức liều mạng cắn răng nhẫn nhịn chu lăng lo lắng công chúa Hôm qua người vừa chịu đựng đau đớn để cơ thành vũ và thành cơ bị luyện hóa vào trong người mình. Hôm nay vì sao lại vội vã bắt người cá về, thân thể của người? Ngươi không phải nói bọn họ đang chịu thương ở biển băng sao? Nếu không nhận lúc này, chẳng lẽ đời bọn họ trị thương xong quay về cõi Bắc, ta mới đến ư? Thục Đức cười lạnh. <cười> đời này kiếp này, trước lúc chết đi. Người cá này cùng kỹ vân hòa kia, chính là người mà ta nhất định phải trừ khử. Nàng ta dứt lời bên cạnh bụng truyền đến một trận gió. chính nhìn thấy đại quốc sư toàn thân bạch y đột nhiên xuất hiện trước mặt Thuận Đức. Không nghĩ hắn sẽ đến lúc này, Thuận Đức sửng sờ. Đại quốc sư nhìn nàng ta, thần sắc hắn nghiêm túc chưa từng có. Người giết cờ thành vũ rồi. Thuận Đức gắn gượng chống đỡ, thẳng sống lưng. Phải, hút cả sức mạnh của thanh Loan Phải, uống đàn dược luyện người thành yêu Đúng vậy, sư phụ Đôi mắt đại quốc sư khẽ nheo lại Nhữ lầm, ta từng nói qua, người muốn quá nhiều rồi Quẻ môi thuận đức khẽ nhếch lên <cười> Chuyện sư phụ muốn không nhiều sao? những thứ người muốn vượt qua những thứ người có sư phụ thuận đức người. cười ít ngài cảm thấy nhữ lăng uy hiếp đến người ư ánh mắt đại quốc sư chợt lạnh không nói lời nào bỗng khoát tay gió to hệt như mũi tên xuyên thẳng tim của chu lăng bên người thuận đức chị giáp huyền thiết không bảo hộ được hắn máu tươi tức thời bắn tung tóe nhưng chu lăng và thuận đức đều chưa kịp phản ứng lại chu lăng cúi đầu nhìn lồng ngực bị gió xuyên qua lại xoay đầu nhìn thuận đức công chúa một cái công chúa trước khi dứt lời cả người hắn liền hệt như một khối thịt vụn nát rơi đầy trên đất đôi mắt trợn to hắn chưa kịp phản ứng đã tánh mạng thuận đức đối mặt với hành động này cũng vô cùng chấn kinh nhưng nhìn thấy chu lăng đã ngã xuống đất máu chảy thật nhiều nàng ta vẫn không thể hồi thần nhữ lăng đại quốc sư gọi tên nàng ta lại khiến toàn thân nàng ta sinh lạnh hẳn là vì khát vọng của người mà chết đại quốc sư đưa tay khẽ vuốt ve gò má nàng ta mà người Vẫn còn sống Là bởi vì sự cố chấp của ta vẫn còn Cảm nhận được sự va chạm của hắn Toàn thân thuận đức vô thức run rẩy Máu của chu lăng chảy đến đôi chân trần của nàng ta Nhất thời nàng cư nhiên không phân rõ được Đó là ấm áp hay là lạnh băng Chẳng qua người bắt người cá về Xem như là làm rất tốt Đại quốc sư tiếp Thu tê áo về. Cõi bắc không có y. Cục diện thiên hạ đại loại này Vẫn có thể kéo dài thêm mấy chục năm. Nhất lời hắn mặt không chút biểu tình nào mà rời đi. Hệt như lúc đến không để ai vào trong mắt. Thuận đức xoay đầu nhìn Chu lăng trên đất. Thân thể càng lúc càng rung mảnh liệt. Chu lăng cũng chết rồi. Kẻ trung thành nhất bên người cũng chết rồi. Nàng chỉ còn một mình mà thôi. Đêm trong tiểu viện giao kinh, ánh nến trong phòng Lâm Hạo Thanh khẽ lay động. Lâm Hạo Thanh đặt bút xuống, xoay đầu nhìn thấy nam tử bạch y đứng bên góc phòng, hắn ngẩng đầu lên dưới ánh nến đó là gương mặt nam tử thứ ba của Kỷ Vân Hòa. Lâm Hạo Thanh quan sát nàng một hồi, ta bắt người không được đến cõi Bắc và kinh thành. Người trái lại, hình như cố ý đối nghịch với ta. Toàn bộ đều đến rồi. Lâm Hảo Thanh Kỷ Vương Hòa đi đến ngồi xuống trước bàn hắn, biến về dáng vẻ ban đầu của mình. Màng tự rót một tách trà cho mình. Trò chơi sư đồ, chơi chưa đủ hay sao? Lâm Hảo Thanh nghe xong khẽ nhướng mày. Người nhớ ra toàn bộ rồi ư. Phải... Nàng không hề vòng vo trực tiếp nói Lý do ta đến đây, người hẳn phải biết Lâm Hảo Thanh nhét môi Thuận Đức bắt người cá hồi kinh Chuyện này ta cũng vừa mới biết Ta muốn cứu y Người lấy cái gì để cứu Cho nên ta cần ngươi giúp ta Lâm Hảo Thanh xoay đầu Dường như nhàn hạ mà nhìn nàng Vì sao ta phải giúp ngươi Ngươi không phải vẫn luôn giúp ta sao Hay là có thể nói là Ngươi đang giúp Cõi Bắc Chị Vân Hòa uống một ngụm trà Ngươi và Cõi Bắc Mục đích đều giống nhau Đều muốn lật đổ triều đình này Lâm Hảo Thanh thoáng trầm mặt Nếu ta nói Chuyện này ta không định giúp ngươi thì sao Chị Vân Hòa cẩn thận đánh giá hắn Mâu quan tựa kiếm hmm. Cho ta lý do. Chương 129 Cũng trong đêm này, trong địa lao trong cung, trường ý dần dần tỉnh lại. Trên lông pi y e. phủ một lớp sương trắng, sắc môi xanh đen, mu bàn tay bị pháp thuật của mình phản vệ. Đã kết thành băng. Vốn dĩ thương thế của y không nghiêm trọng như vậy. Chỉ vì hai ngày nay ở bãi Hải Linh Chi dưới đáy biển quá lâu, khiến cho hàng khí tích tụ trong cơ thể càng nhiều. Nhiệt độc điện hỏa trong người kỹ văn hòa cần có Hải Linh Chi hấp thụ, Nhưng y thì không cần. Sự bầu bạn của y thực sự chỉ tiêu hao năng lượng của chính mình. Nếu là bình thường, chút tiêu hao này không tính là gì, Nhưng cách đó không lâu y lại thi chuyển pháp thuật quá độ, dưới tình huống này chiến đấu với thuận đức thật phần miễn cưỡng trường ý ngồi dậy lại thấy thuận đức công chúa đứng trước song sắt đang lạnh lùng nhìn y nàng ta một thân hồng y nhìn trường ý cùng nói lời nào hệt như nữ quỷ trong truyền thuyết người chiếm sức mạnh của thanh vũ loan điệu trường ý lặng lặng nói đó không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định phải. Thụ Đức đứng ngoài lồng giam. Cái lồng nhốt ngươi này, hường chưa vất nhốt con chim đó, chỉ là con chim kia giờ đã ở trong cơ thể của bổn cung rồi. Nàng ta nói xong, dường như lồng ngực chợt đau, khom người, nghiến răng gáng ngược đau khổ trong người. Nàng ta quỳ trên đất, khi tức màu xanh thoát bạo phát, thoát lại biến mất, trải qua mấy lần, tuấn khoảng thời gian rất dài. Nàng ta mới bình ổn lại. À, mấy ngày nay, Nàng ta hình như vẫn có chút không ngoan. Nhưng không sao cả. Nàng ta là cơ thành vũ Đều đã hóa thành tế phẩm của ta. Sau này ta sẽ có càng nhiều tế phẩm hơn. Lúc đó, Ngươi, thậm chí sư phụ, Đều sẽ không phải là đối thủ của ta nữa. Thiên hạ này, cũng sẽ không có người có thể uy hiếp đến ta rồi <cười> nàng ta gần như điên cuồng cười khiến trường y nhíu mày Ô, thuộc đức đưa mắt nhìn y chẳng qua ngươi cũng không sống được đến lúc đó để kỹ vân hòa đến tìm ngươi bổn cung sẽ để hai người hiến tế ả ta là cửu vĩ hồ yêu ngươi là người cá lấy được sức mạnh của các ngươi sẽ không có ai có thể uy hiếp ta được nữa <cười> mưu quan trường ý chợt lạnh băng nhìn thuận đức đang điên cuồng kia ngươi không động vào nàng được ánh mắt thuận đức dời đi ồ oh, phải không bẫy của ngươi nàng sẽ không đến thuận đức ha hả cười vết sẹo trên mặt vẫn chưa khỏi Dưới ánh nến trở thành bóng đen trên mặt Tựa như một con rắn cư ngụ trên mặt nàng ta Càng khiến gương mặt này trở nên âm u đáng sợ Hả ta không đến sao <cười> Lời này nhớ có vài phần quen tai đó Thuận Đức nhìn trường ý Năm đó, Kỷ Vân Hòa bị ta giam trong ngục lao của Phủ Quốc Sư để đầy đọa Hình như cũng từng chắc địch nói với ta những lời này nói bổn cung không bắt nổi ngươi chương ý nghe xong trong lòng khẽ sửng sốt năm ấy năm ấy nàng ấy nói những lời này ư <cười> nhưng ngươi thấy rồi đó thuận đức tiếp tục nói ha cách lúc ấy nhiều năm thế này luân luân chuyển chuyển bổn cung không phải vẫn bắt được ngươi sao hơn nữa Hổng cung còn chắc chắn kỹ vân hòa kia Biết rõ đây là long đàm hổ huyệt Cũng nhất định sẽ đến đây cứu ngươi Gương mặt của thằng ta dần tiến lại gần lồng giam Nhìn trường ý Hai, năm ấy, ả ta còn nguyện chết chịu tội Vì việc cố tình đẩy ngươi xuống vực sâu thả ngươi đi Hơn nửa sau đó còn một mình liêu mạng Giúp ngươi trắng lấy truy bình sau lưng Lời của Thuận Đức dường như từng câu từng chữ chậm rãi rơi vào trong tai trường ý. Mỗi một chữ phun ra từ miệng nàng ta, càng khiến đôi mắt y càng thêm một phần kinh dị. Chờ nàng ta nói xong, thời điểm câu nói này rơi vào trong não trường ý, dường như trong khoảnh khắc ấy, từng câu từng chữ đều trở nên nóng bỏng, thiêu đốt cõi lòng y, lại hệt như một bàn tay to, siết chặt tâm can y. Người... Người nói cãi gì? Thuận Đức cười lên. Ô, <cười> kỹ vân hòa đó, tự nhiên lại không nói với người về chuyện này ư. <cười> Thuận Đức nhìn thần sắc của trưng ý liền hiểu ra, lập tức cười ha hả, dường như, như cười đến đau bụng. <cười> Đừng nói là khi ngươi giam ả ta trong cõi bắc, ả ta một câu cũng không để lộ với người đó chứ tại sao ả lại giết người bị giam giữ lại vì sao bị ta đày đoạn những sáu năm qua sắc mặt trường ý càng lúc càng trắng bệnh trước giờ y luôn là người trấn định nhưng lúc này vì những câu nói này mà cánh môi khẽ run rẩy trong xương sống có một cơn lạnh lẽo trực tiếp truyền đến lục phủ ngũ tạng hệt như mũi kim nhọn đầm nát tim gan tỳ phế khiến cho máu chảy đầm đìa. Hô hấp của Y vô thức trở nên dồn dập, năm ngón tay muốn siết chặt lại, nhưng bởi vì cơn đau trong trái tim mà vô lực nắm chặt. Được, được lắm. <cười> Kỷ Vân Hòa này đến cả chân tướng cũng không dám nói cho người biết. Kỷ Vân Hòa lúc ấy thân thể suy nhược. Bị y đem về cõi bắp, liền biết mạng mình không gượng được bao lâu Giờ đây nghĩ lại, trường ý liền hiểu vì sao nàng không nói thân thể sắp chết, lời nói trở nên vô nghĩ Mà bây giờ, nàng trải qua sinh tử Dường như là ông trời cố ý an bài, lần nữa quay về bên cạnh y Trường ý cho rằng bản thân mất đi tìm về Cho nên y nói, những chuyện đã qua đều vô nghĩ không cần nhắc lại nữa y cho rằng là bản thân tha thứ cho nàng y cho rằng là rốt cuộc y cũng học được cách để buông bỏ y vẫn cho rằng là y cuối cùng cũng đã học được cách độ kỹ và độ nhân nhưng hóa ra không phải như thế trường ý rốt cuộc cũng hiểu lúc y nói với nàng chuyện cũ không cần nhắc đến nữa lời nói bị nghẹn lại bên môi nàng là gì? y rốt cuộc cũng hiểu, quạnh khắc nàng nhắm mắt chết đi, vì sao nàng lại rơi lệ? Bởi vì những lời này đang đều chưa nói với y, nàng một mình gánh vác, một mình chịu đựng tất thảy vì y. ý định sẽ đến thuận đức nhìn sắc mặt trắng bệch của trường ý một cái lành lạnh nói một câu các ngươi có thể trở thành tế phẩm của ta chết cùng nhau nàng ta nói xong xoay người rời đi trường ý nhắm mắt ấn ký khiến y cảm nhận được nàng đang ở đâu nàng đã đến kinh thành rồi đang cách đây không xa nàng chưa lập tức tìm đến nhất định là đang tính toán gì đó nhưng nơi này dù cho nàng tính toán chu toàn thế nào lại làm sao có thể trong lúc thuận đức nắm toàn quyền kiểm soát an toàn rút lui cơ chứ trừng ý trừng mắt ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng của thuận đức y không thể để vương hoa gặp phải mạo hiểm này trừng ý biết cách để ngăn chặn trước khi nàng đến đây chính là hoặc là y trốn hoặc là y chết trừng ý vịn đường loạng choạng đứng dậy đứng lại y khẽ hô một tiếng thuận đức đứng giữa hành lang của địa lao trừng ý giơ tay giữ tay áo đen cổ tay trắng bệt kết xương lộ ra y cắn lên cổ tay mình một cái máu tươi chảy ra rơi trên mặt đất máu tươi này lại không hề tĩnh lặng chúng dao động trên mặt đất máu tươi dọc theo cổ tay y chảy xuống càng lúc càng nhiều Dần dần ngưng tụ thành lưỡi kiếm băng màu máu Được y cầm trong tay Người muốn mạng của ta Có thể Muốn động đến kỹ vân hòa Không được phép Thuận Đức nghe xong cười trào phúng <cười> Người cá Bây giờ ngươi dựa vào cái gì Để nói những lời mạnh miệng như vậy với bổn cung chứ Trường ý không đáp nàng ta Trừng kiếm huyết sắc trong tay vừa động dưới địa lao khí tức âm u ẩm ướt đều dao động cả địa lao rung chuyển dường như mặt đất thấp kinh thành đều theo đó mà chấn động chương một trăm ba mươi ánh nến lay động Lâm Hạo Thanh đi đến ngồi xuống bên cạnh kỹ Vân Hòa, hắn từ tốn rót cho mình một tách trà nhìn nàng. Bảy năm trước, lúc ngươi đem người cá ra khỏi người yêu cốc, ta cho rằng cả đời này sẽ không có cảnh ngồi cùng ngươi như hôm nay nữa. Hắn uống một ngụm trà. Năm đó, ngươi bị giam trong ngục của phủ quốc sư, sau đó lại bị đưa đến cõi Bắc, ta vẫn luôn ở người yêu cốc làm một việc chế tạo giải dược hàng xương ư <cười> đúng vậy nhưng trong tay không có hàng xương khoảng thời gian rất dài vẫn không tìm ra manh mối cho đến khi thuận đức công chúa lệnh ta chống bắt ta lấy độc hàng xương từ chỗ nàng ta kỷ vân hòa sau khi lấy được hàng xương người biết ta phát hiện gì không kỷ vân hòa nhìn hắn Ta không quan tâm, Lâm Hảo Thanh, ta đến đây chỉ muốn tìm ngươi cùng ta đi cứu trường ý. Nếu ngươi không giúp, thì ta tự đi. Lâm Hảo Thanh lườm nàng một cái. Hừ, đừng vội, ngươi nghe ta nói xong mới định đoạt. Lúc ta đang phân tích độc hàng xương, tìm được một vị độc dược cốt lõi. Lúc ta còn nhỏ, Lâm Thương Lan từng nhắc với ta về nó rất nhiều lần nhiều năm không nghe thấy ba chữ Lâm Thương Lan, chị Vân Hòa thoáng ngẩn người khẽ nhíu mày. Lâm Thương Lan cũng từng nghiên cứu hàng xương ư? Lão từng nhắc với ta, có một loại dược có thể khắc chế được loại độc này. Thế là ta lần nữa bước vào trong phòng lão. Sau khi lão chết, ta chưa từng bước vào đó lần nào. Nhưng cũng bởi vì hành động này, ta mới có thể sau khi đến Cõi Bắc vô tình lại cứu người một mạng. Kỷ Vân Hòa tiếp tục sửng sốt, Lâm Hảo Thanh cười mỉ. <cười> dưới giường của Lâm Thương Lan có một mật đạo. Mật thất dưới mật đạo này có đầy đủ dụng cụ và thư tịch luyện thuốc. Nghĩ đến năm ấy, những đàn dược lão cho người ăn có lẽ là làm ra từ đây. Ta phát hiện ra cái này trong kẻ sách dưới mật thất của lão. Hắn lấy trong ngực ra một quyển sách, đặt lên bàn để đến trước mặt nàng. Đây là cái gì? Kỷ Quân Hòa lật sách ra, lại nhìn thấy bên trong viết chi chít chữ, có phương thuốc, có hình vẽ dược liệu, còn có vài câu tiện tay viết vào. Có vài trang dường như vì cảm xúc rối loạn, nên có vài vết mực đen vẽ loạn thể hiện tâm tình của người viết. Bên trong viết về giải pháp hóa giải độc hàng sương, còn có cả đời này của lão. Lâm Hảo Thanh lại uống một ngụm trà, lúc ấy thời gian gấp rút, thuật đức huy động ngự yêu sư của bốn nơi lập tức xuất phát đến cõi bắc. ta chưa có nhiều thời gian lưu lại người yêu cốc, nên liền mang sách này theo cùng lên bắc. ta vốn định tặng ngự yêu sư đến cõi bắc, người cũng phối hợp rất tốt. hắn hiếm khi lại khi nàng một câu, lại nói mà trên đường đi từ quyển bí tịch này ta cũng phát hiện ra phương pháp luyện người thành yêu, còn biết được bí mật của người yêu sư bị luyện thành yêu quái, có hai sinh mệnh, cho nên mới có thể đợi sau khi trường ý băng phong nàng đến cứu nàng. Ta còn biết được, năm đó lâm thường lan cũng là một đệ tử phủ quốc sư. Kỷ vân hòa kinh ngạc, chuyện này chưa từng nghe ai nhắc đến. <cười> lão đương nhiên sẽ không nói năm mươi năm trước đại quốc sư vẫn chưa chế tạo ra hàng xương bởi vì chưa tìm được dược dẫn quan trọng mà năm ấy lâm thương lan vẫn là một thiếu niên còn chưa hai mươi đã phát hiện ra được dưỡng dược này lâm thương lan không định sẽ nói chuyện này cho đại quốc sư biết khi ấy lão dẫn thê tử mới cưới rời cả phủ quốc sư nhưng không nghĩ đến đại quốc sư lại lấy tính mạng của thê tử lão để uy hiếp bắt lão phải giao giật dẫn ra lâm thường lan nhất thời không đành lòng cuối cùng đưa giật dẫn ra sau đó lão bị điều đến người yêu cốc làm cốc vũ không lâu sau thê tử lão bệnh nặng qua đời mà đại quốc sư nghiên cứu ra độc hàn xương thực sự khống chế cả tộc ngự yêu lâm thảo thanh lạnh nhạt nói dường như người trong câu chuyện kia không phải phụ thân của hắn mà chỉ là một người dân sau đó lâm thương lan một mực đắm chìm trong nỗi thống khổ cho rằng vì sai lầm của mình mới dẫn đến cả tộc bị giam cầm hai mươi lăm năm sau lâm thương lan già rồi mới sinh ra ta lâm hảo thanh cúi đầu nhìn tách ra lại khẽ cười mỉa một tiếng <cười> lão nói tính tình ta giống hệt lão nam ấy nhu nhược thiếu quyết đoán khó lòng gánh vác đại sự <cười> vì thế không cho ta vì mềm lòng hoặc vì tình yêu mà lựa chọn sai lầm cho nên lão nhẫn tâm huấn luyện ta lâm hảo thanh nhìn kỹ vân hòa sau này lão làm gì người hẳn là còn rõ hơn ta lâm thương lan ép nàng phản bội lâm hảo thanh Đẩy hắn vào hang rắn, lão biến Lâm Hạo Thanh trở thành một người ngoan độc như rắn. Chị Vân Hòa lúc ấy cũng nghĩ như thế. Lão hy vọng sẽ có một ngày, sau khi lão chết, có một người có thể lãnh đạo tộc ngự yêu, phá vỡ sự khống chế của đại quốc sư, khiến cả tộc ngự yêu có được tự do chân chính. Cho nên lão liều mạng huấn luyện ta, gần như dục tốc bất đạt. Chỉ vì thời gian của lão đã không còn đủ Đồng thời, Lâm thường làng của một bực hào tâm nghiên cứu giải độc hàng xương. Cuối cùng nghĩ đến một biện pháp Lâm Hảo Thanh kéo bàn tay đang đặt trên bàn của nàng qua Lập của tay nàng lại, chỉ vào đó Trên cổ tay, mạch tường đang đập Nhưng bây giờ nàng đã là thân thể của yêu quái Tuy có sức mạnh song mạch, nhưng không hề có song mạch dao động Hàn sương chỉ có tác dụng với người yêu sư. Nếu khiến sức mạnh của người yêu sư và yêu quái dung hợp, thế thì yêu lực có thể hóa giải được độc hàn sương. Thế là thuốc này được chế tạo ra. Hàn sương cũng không thể khống chế người yêu sư được nữa. Vừa bắt đầu nghiên cứu con mấy thuận lợi, rất nhiều người chết. Nhưng lão đã tìm được một người thành công. Lâm Hạo Thanh đặt lên cổ tay nàng, Người chính là kẻ sống sót trong thử nghiệm của lão, nhưng kỳ thực thuốc này không hoàn chỉnh, vẫn cần sức mạnh của một người yêu sư và một yêu quái làm tế phẩm mới có thể thay đổi thể chất của người. Để tránh cho tác phẩm thành công bị phá hoại, Lâm thường làng trải qua thời gian mười mấy năm, lão đem linh lực của mình và yêu lực của Khanh Thư thông qua đàn dược từng chút từng chút một đổ qua trong người ngươi năm ngón tay của kỷ vương hoà khẽ động khí tức màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hồ yêu đen yêu phó khanh thư của lâm thương lan chính là hồ yêu đen chẳng lẽ kỷ vương hoà cũng đột nhiên nghĩ đến năm đó thời điểm nàng cùng lâm hảo thanh liên kết giết chết lâm thương lan và khanh thư một cốc chủ người yêu cốc cùng một hồ yêu chính đuôi tại sao lại suy yếu thành thế này hóa ra lúc đó Bọn họ đã đem sức mạnh của mình đổ vào trong người nàng. Tối đó ta cùng ngươi giết chết lầm thường lan và yêu phó Khanh Thư. Cũng chính là ngày Khanh Thư đưa cho ngươi viên đan dược cuối cùng. Phải rồi, chính là ngày đó. Cũng khó trách, sau đó nàng và Lâm Hảo Thanh hòa giải. Lâm Hảo Thanh cũng không tìm được bất kỳ đan dược nào. Đó vốn dĩ là viên cuối cùng rồi. Sau đó chỉ cần đánh gãy gân cốt trong người ngươi, Đang dược liền có thể lần nữa nối lại gân cốt toàn thân cho ngươi. Kỷ vân hòa như đến sau khi nàng và Trường Ý rời ngự yêu cốc, Nàng vì để cho y rời đi, Một nhát đâm y đẩy xuống vực, Sau đó một mình đối mặt với cơ thành vũ và chu lăng còn có một đám quân sĩ, Toàn thân nàng bị cắm đầy tên, Cơ hồ gân cốt đều bị đánh gãy, Mà sau đó, Đó chính là lần đầu tiên nàng sử dụng sức mạnh của hồ yêu chín đuôi. Chuyện của năm đó lúc này từng chút từng chút một thoáng liên kết lại tạo thành một sợi dây. Kỷ Vân Hòa sững sờ nhìn lâm hảo thanh, lúc này mới hiểu rõ vị trí năm đó của mình trong thiên hạ này. Kỷ Vân Hòa cười, giọng cười hơi lạnh, mang theo cảm khái cùng tang thương. <cười> Thử nhìn nhân gian này trong sáu bảy năm qua. Ai cũng không biết vị trí năm đó của mình trong đại cục này là gì. nàng nhìn Lâm Hảo Thanh. Hóa ra, ngươi và ta chẳng qua đều là một góc của bàn cờ này mà thôi. Thế gian này vẫn là trò chơi của những nhân vật lớn. Lâm Hảo Thanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nhưng ngươi và ta đều đã giết để đánh cờ rồi. Kỷ Vân Hòa thoáng trầm mặt. Nghĩ ra càng cảm thấy mỉa mai. Lâm thường lan mưu hoạch nhiều năm. Cuối cùng đêm đó lại bị Kỷ Vân Hòa và Lâm Hảo Thanh buộc tay mình nuôi lớn giết chết. Lâm Hảo Thanh giết lão là vì tính cách âm hiểm bạc tình do lão dưỡng thành. Mà Kỷ Vân Hòa lại dùng sức mạnh lão dạy nàng để giết lão. Nực cười biết bao. Cũng không biết giây phút lão chết trên tay Lâm Hảo Thanh. rốt cuộc là cảm thấy hối hận. Hay là cảm thấy điều ước đã thành hiện thực nữa? Vận <cười> mệnh treo ngươi. Rất lâu sau nàng nói. Nhưng ta vẫn không cách nào đồng tình với Lâm Thương Lan. Ta cũng không đồng tình với lão. Lão cũng không cần sự đồng tình của chúng ta. Lâm Hạo Thanh nói như thế chỉ là sau khi hắn nói xong, tầm mắt lại chăm chú nhìn nàng. Nhưng ta cho rằng, lão cả đời muốn bù đắp sai phạm của mình, mong muốn cả tộc người yêu giành lại tự do, muốn diệt trừ đại quốc sư, còn muốn thế gian này thái bình. Còn đường này của lão, ta phải đi tiếp. Kỷ Vương Hòa khẽ nhiều mắt, cho nên người đến kinh sư. Vì để lấy được phương thuốc chế độc hàng xương trong tay thuận Đức. Lâm Hảo Thanh nói, Ta trong phương thuốc của lâm thường làng Sửa đi vài thứ Kỷ Văn Hòa nhíu mày Ngươi đem thuốc luyện người thành yêu Giao cho Thuận Đức sao Cho nên Thuận Đức đột nhiên trở nên lợi hại như vậy Nói đến đây nàng đột nhiên nghĩ đến lời Cù hiểu Tinh nói với nàng Nàng bỗng đập bàn Ánh mắt thập phần giận dữ Ngươi vì luyện thuốc cho Thuận Đức Mà đã làm gì thanh cơ rồi Lâm Hạo Thanh lặng lặng nhìn nàng Ta không định dùng thanh vũ Loan điệu để luyện thuốc. Thanh vũ Loan điệu là đại yêu quái thế nào, người hẳn biết rõ. Ta sẽ không tự tìm phiền phức như thế cho mình. Chỉ là sự tình tiến triển có chút ngoài dự liệu của ta. Lâm Hảo Thanh cũng nhíu mày nói. Trước đó thanh vũ Loan điệu đơn độc đến kinh thành, lại bị đại quốc sư giam lại. Ta mượn cơ hội này để hồi kinh, hiến kế cho thuận đức công chúa. Lúc này mới lấy được phương thuốc cho độc thàn sương Ta vì Thuận Đức chế thuốc là vì muốn đem nàng ta luyện người thành yêu Mà nay trên thế gian này Đến cả Thanh Loan cũng không thể giết được Đại Quốc Sư Nếu ta phải dựa vào võ lực để chém giết Quả thực là quá khó rồi Hơn nữa Đại Quốc Sư lại khoan dung với Thuận Đức như thế E rằng Thuận Đức thực sự muốn giết hắn Hắn cũng sẽ không trừng phạt nàng ta Ta vốn muốn dùng yêu quái khác để luyện hóa thuận đức Nhưng cũng đã ở trên thuốc hạ chút pháp thuật Người hạ pháp thuật gì? <cười> ta dám chắc trong ngắm ngầm đấu đá giữa đại quốc sư và thuận đức Sẽ có một ngày Hắn sẽ chết trong sự kiêu ngạo và dung túng của mình Cuối cùng kẻ thắng cuộc nhất định phải là thuận đức Chờ sau khi đại quốc sư chết đi Ta thi chuyển thuật pháp Liền có thể lấy mạng của Thuận Đức Hắn dừng chút Nhưng ta không nghĩ đến Nàng ta chưa đợi ta chọn xong yêu quái Đã sai thủ hạ Chu lăng gạt đệ tử Phủ quốc sư Cơ Thành Vũ và Thành Vũ Loan Điệu Dùng hai người họ hiến tế Cho nên mới khiến nàng ta có biến hóa này Cơ Thành Vũ và Thành Loan Trong lòng kỹ vương hòa trượt nặng nề Nàng nhắm mắt Quá khứ từng chút một hiện lên trước mắt, nàng dùng sức nắm chặt nắm tay đến độ run rẩy. sau một lúc nàng mới có thể áp chế cảm xúc của mình lại. Thế pháp thuật của ngươi thì sao? Sức mạnh của thanh loạn quả mạnh, phá vỡ pháp thuật trong thuốc rồi. Chỉ Vân Hoàng nghiến răng lập tức đứng dậy. Ta hẳn không nên ở đây kéo dài thời gian với ngươi dứt lời nàng xoay người muốn đi, đột nhiên yêu phó ân ngữ của Lâm Hạo Thanh xoay người chắn trước mặt Kỷ Vân Hòa, ân ngữ cầm kiếm trong tay, nữ tử dịu dàng lúc này trong mắt lại chứa vẻ kiên định chưa từng có. A Kỷ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Lâm Hạo Thanh cũng đứng dậy nói với nàng: Này Thụn Đức có được sức mạnh của Thanh Loan, đại quốc sư dù là dung túng nàng ta hơn nữa. Trong lòng nhất định cũng sẽ có phòng bị Nhiều năm qua Đại quốc sư trông như không quan tâm Đến tất thảy mọi chuyện trong thiên hạ Nhưng hắn nhất định Không cho phép bất kỳ kẻ nào Có sức mạnh có thể đối địch lại với mình Cho nên năm ấy Sau khi Thanh Vũ Loan Điểu Thoát khỏi thập phương trận Hắn vẫn luôn phái người tìm tung tích của Thanh Loan Hơn nữa Sau đã biết Thanh Loan xuất hiện ở cõi Bắc Hắn liền đích thân ra chiến đấu với nàng ta Lúc này mới để cho người cá tìm được cơ hội mang ngươi ra khỏi kinh sư Có thể thấy, đại quốc sư rất kiên kỳ sức mạnh của Thanh Loan Màn này, Thanh Loan đã chết Sức mạnh rơi trên người Thuận Đức Hắn cũng sẽ không dung túng Thuận Đức bao lâu nữa Ta ở lại kinh thành, tăng thêm kiêu chiến Ngày hai người họ đấu nhau đã gần ngay trước mắt rồi Kỷ Vân Hòa quay đầu ánh mắt lạnh băng cho nên ta không biết thuận đức làm sao biết được tin tức của ngươi và người cá cũng không biết vì sao nàng ta lại chiếm được sức mạnh của thanh loan tự nhiên lại bắt người cá về đây trước ta tin nàng ta không lập tức giết y trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không giết y lâm hảo thanh bình tĩnh nói nàng ta chính là đang thiết lập một cái bẫy chờ ngươi chui vào Ân ngữ cũng nói Ngươi đợi thêm vài ngày Chờ đến khi Thuận Đức cùng đại quốc sư đấu với nhau Lại đi cứu người cá vẫn chưa muộn. Đợi ư Kỷ Vân Hòa cười Thuận Đức công chúa này là một kẻ điên Sự điên cùng của nàng ta ta hiểu rõ hơn ai hết Lâm Hảo Thanh thoáng trầm mặt Trước đây ta ở trong tay nàng ta chịu biết bao nhiêu khổ Ta không muốn trường ý phải chịu dù chỉ một chút. Hôm nay, ta nhất định phải đi cứu y. Ai cũng không thể cản ta lại. Lúc này đột nhiên mặt đất rung chuyển, sức mạnh từ trong cung truyền đến. Ấn ký bên tay nàng khiến nàng cảm nhận được phương hướng của trường ý. Trong lòng nàng khẩn trương, vội đẩy cửa chạy đi. ân ngữ nhìn Lâm Hảo Thanh một cái, hắn không hề có ý cản nàng lại. Kỵ vân hòa, trong đêm tối anh đứng dãnh nến ấm áp trong phòng đối với kỷ vân hòa dần chạy xa trong bóng tối nói người nhớ kỹ hôm nay sẽ không ai đến cứu người bước chân kỷ vân hòa không dừng lại sống lưng thẳng tắp dần dần biến mất trong bóng đêm giọng nàng dường như từ u tối truyền đến <cười> lo tốt chuyện của mình hôm nay cứ xem như ngươi chưa từng gặp ta Chương 131. Lúc kỹ vương hòa lễ vào trong địa lao, vốn cho rằng sẽ có một màn tranh đấu, nhưng nàng không nghĩ đến xung quanh có vô số hàng băng. hơn nữa những hàng băng này không giống với hàng băng cho pháp thuật ngưng tụ, trên mũi băng nhọn đều có một vệt đỏ tươi, hình như là dấu máu lưu lại, nhưng rõ ràng những mũi băng này vốn dĩ không thương tổn bất kỳ ai. Trong lòng kỹ vân hòa đột nhiên có dự cảm không lành chân nàng bước nhanh hơn, suốt ruột chạy vào nơi sâu nhất trong địa lao. Càng đi vào trong, không khí càng lạnh hơn, hàng băng dính máu càng nhiều hơn. Cho đến khi rẽ vào trong góc, nàng bỗng nhìn thấy Thuận Đức công chúa đang đứng ngoài lồng giam. Thuận Đức cũng đột nhiên xoay đầu, đôi mắt điên cuồng trừng nàng. Kỹ vân hòa! Nàng ta găng từng chữ một tên nàng. Đôi mắt bán độc hệt như rắn rết Nhưng lọt vào trong tay kỹ vân hòa lại cảm thấy không giống năm đó Chỉ là giờ đây thuận đức một thân hùng y rách nát Đầu tóc rối tung Nào có nửa phần khí thế của công chúa cao ngạo chứ Chỉ có sự điên cuồng là tăng gấp trăm lần so với năm xưa Ký tức xanh sau lưng nàng ta ngưng tụ thành đôi cánh cực to Dằn kín toàn bộ không gian hành lang trong ngục Nàng ta dùng khí tức xanh trong tay chắn trước người Mà lồng giam trước mặt nàng ta kiếm băng sắc máu đang dốc toàn sức cùng nàng ta chiến đấu Kỵ Vân Hòa không nhìn thấy người trong ngục Nhưng cũng biết kẻ có thể làm ra động tĩnh thế này là ai Nàng không hề do dự Rút trường kiếm bên hông ra Chém về phía trước Trường kiếm mang theo yêu khí đen từ sau lưng Thuận Đức giết đến Thuận Đức cắn rằng lúc này muốn đỡ lấy Nhưng hiển nhiên, đối phó với trường Ý đã khiến sức mạnh của nàng ta đều dùng sạch Trường kiếm của Kỷ Vân Hòa dễ dàng xuyên qua phòng vệ của nàng ta Chém qua vai ả Cho đến khi ghim cả người nàng ta lên tường của địa lao. Thuận Đức rên lên một tiếng, toàn thân mất sức Lặng lặng bị ghim lên trên tường, không hề cử động Dường như liên tiếp chiến đấu đã khiến nàng ta không còn sức để tiếp tục nữa Kỷ Vân Hòa đề phòng vạn nhất lại rút ra chùy thủ trong tay đâm vào cổ họng thuận đức máu tươi trào ra thuận đức lập tức tắt thở nàng lúc này mới tiến lên phía trước trông thấy một màn trước mặt khiến nàng ngây ngốc trong lồng ngục huyền thiết đằng sau kiếm băng màu máu toàn thân trường ý đều đã bị hàng băng phủ lấy hệt như bị băng phong vậy gương mặt y cũng bị lớp băng bao phủ chỉ còn đôi mắt lam kia khiến nàng cảm nhận được y vẫn còn hai phần sinh khí trường ý hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ vẫn toàn thân y đều bị thương y là người cá bị giam trong ngục nàng là người yêu sư đứng bên ngoài ngục nhưng rốt cuộc giờ đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp gỡ kỹ Vân hòa gắt gao cắn răng cố nhìn cảm giác đau lòng cầm tay ngừng tụ pháp thuật hóa thành trường kiếm nàng đưa mạng chém vào ổ khóa to của lồng giam lồng giam không ngừng rung chuyển khóa sắt vang lên tiếng vỡ vụn nàng đẩy cửa ngục ra lập tức xông vào trong nàng ngồi xuống bên cạnh trường ý Chính chiếc đuôi sau lưng xuất hiện toàn thân nàng nổi lên lửa hồ ôm lấy người trước mặt bị băng phủ lấy trường ý Trường ý Nàng khẽ thì thầm tên y Dùng lửa hồ làm tan chảy lớp băng cứng Người bên trong rốt cuộc cũng dần lộ ra Kỷ Vân Hòa lập tức đưa tay chạm vào gương mặt y Dung nhan tuyệt mỹ lạnh đến khiến nàng có lửa hồ quanh người cũng có chút run rẩy Nhưng nàng không buông tay Làm sao có thể buông tay chứ Đôi tay nàng khẽ di chuyển trên gương mặt trường ý Sẽ nhanh ấm lên thôi Sờ một cái sẽ ổn thôi Sờ một cái sẽ ổn thôi Nhưng trường ý vẫn bất động Cho đến khi băng trên người y đều đã tan chảy Cơ thể cũng dần mềm Đôi mắt lan nhắm chặt Không còn sức lực chống đỡ Cả người y ngã xuống đất Kỷ văn hòa vội ôm lấy y Nàng không ngừng dùng lửa hồ vuốt ve gương mặt y Lại suy ấm bàn tay y Trường ý Ta không dễ dàng gì mới có thể quay về Nghĩ đến việc Đã nói rõ sẽ trở về cõi bắc Ta không cho phép chàng nuốt lời Trước đây chàng từng nói với ta Người cá các chàng không nói dối mà Kỷ Vân Hòa rì ấm bàn tay y Lại thấy vết thương trên cổ tay y Nàng biết đó là gì trường ý cho rằng sức mạnh của mình không đủ Cho nên dùng máu tế Cơ hồ cược cả tính mạng mình Trong trận đấu với Thuận Đức Khoảng thời gian này liên tiếp tiêu hao đủ để lấy mạng y. Kỷ Vân Hòa nghiến răng. Chàng không được phép lừa ta. Không nhìn được cảm xúc ảo ạt trong lòng, nàng vùi đầu áp lên mặt y, nghẹn ngào không nói thêm được chữ nào. Đột nhiên, hơi thở lành lạnh phả bên tai nàng. Kỷ Vân Hòa lập tức ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đôi môi trắng bệt khẽ mấp máy. Hơi thở của y ngưng tụ thành sương trắng trong không khí vì hơi thở rất yếu nhưng cũng đủ khiến nàng mừng như điên trương ý nàng lần nữa tìm về hy vọng Chạy! phải đợi ta ta đưa chàng về cõi bắc nàng không nên giọng nói suy nhược hệt như tiếng mũi kêu nhưng kỷ vân hòa vẫn nghe rõ từng chữ mạo hiểm đến đây kỷ vân hòa lại chà sát tay y Cho đến khi cảm nhận được người y ấm dần lên, nàng mới để y dựa lên vai mình. Đi, quay về rồi nói. Chưa đợi nàng bước ra ngoài, cổ họng của Thuận Đức công chúa vừa rồi bị ghim chết trên tường đột nhiên vang lên tiếng cười quái dị. Hệt như tiếng chim kêu quỷ dị lúc ngày tàn, khiến người nghe cảm thấy đau lòng lạnh lẽo. Chỉ Vân Hòa nhìn Thuận Đức, nàng ta vẫn bị ghim trên tường. Một cây trụy thủ cùng một thanh kiếm đều công kích ngay tử huyệt, nhưng nàng ta vẫn sống, quả là âm hồn bất tán. Chính là chờ người đến đây, nhọng thuận đức khàn khàn. <cười> người rốt cuộc cũng đến rồi, hôm nay các ngươi đều trở thành tế phẩm của ta. Kỵ Vương Hòa nhìn trường ý một cái, trong lòng biết rõ bây giờ đang ở trong kinh thành. Đại quốc sư có thể bất cứ lúc nào nhúng tay vào chuyện này. Nàng không định cùng thuận đứt dây dưa, trong tay hạ quyết, muốn ngự gió mà đi. Nhưng chưa đợi pháp thuật trong tay thi triển, trần nhà trên địa lao đột nhiên nứt ra. Kỹ vân hòa sững sờ, nhìn thấy pháp trận màu xanh bên trên đang di chuyển, trực tiếp biến thành hệt như một chiếc chuông cực to, chụp lấy cả nàng và trường ý vào trong. Cả thế giới lập tức biến thành tối om. Kỷ Vân Hòa trong trận pháp chỉ cảm thấy nàng và trường ý bỗng rơi xuống, hệt như sàn gỗ dưới chân chật nứt ra. Bọn họ không ngừng rơi xuống, dường như bị tiếng cười quái dị khi kéo xuống, muốn kéo họ xuống địa ngục u tối vậy. Kỷ Vân Hòa không nghĩ gì cả, nàng chỉ sống chết ôm chặt trường ý trong lòng quyết định. Bất luật thế nào, mặc kệ long trời lỡ đất hoặc phải mất mạng, nàng cũng sẽ không buông người cá này ra. Không biết rơi trong bóng tối bao lâu, cảm giác mất trọng lực biến mất. Nàng ôm trường ý ngồi trong một mảng tối om, không thấy ngày đêm, không phân mọi thứ. Trường ý ừm, ta đây. Giọng trường ý khàng khàng suy yếu nhưng vẫn trả lời nàng. Biết trường ý lúc này không sao, nàng mới khẽ nhẹ nhõm, bắt đầu phân tích tình hình bây giờ của bản thân. Nàng biết Thuận Đức bắt trường ý là để dụ mình đến, nàng ta bố trí trận pháp, muốn bắt nàng, trong này chính là trận của Thuận Đức. Nhưng rất kỳ lạ, theo lý mà nói, lúc nàng đến tìm trường ý, trận của Thuận Đức hẳn nên bắt lấy bọn họ, sau khi bắt họ mới động tay mới phải. Thuận Đức lúc nãy nói muốn dùng họ làm tế phẩm cho nàng ta, nàng ta muốn nuốt sức mạnh của hai người họ, nhưng lại không làm thế trước có thể đoán ra là vết thương trước đó trường ý và kỷ vân hòa gây ra ảnh hưởng không ít cũng phá vỡ kế hoạch ban đầu của nàng ta nàng ta tạm thời dùng trận pháp để giam họ lại là muốn sau khi cơ thể phục hồi mới xử lý họ mà thời gian thuận đức phục hồi cũng chính là sinh cơ của bọn họ vậy này trường ý nói với kỷ vân hòa nàng vốn không nên đến đây Nên hay không trong lòng ta hiểu rõ, chàng vẫn nhớ trước đây ta từng nói với chàng không? Ta muốn có quyền chọn lựa, đó mới chính là tự do mà ta cần. Nàng hỏi y. Bị thương có nặng không? Nặng. Y ngược lại vẫn trả lời thành thật, nhưng vẫn chưa chết được. Tốt. Kỷ Văn Hòa đứng dậy. Ta cõng chàng chúng ta cùng nhau đi tìm mắt trận. nàng vừa nói vừa cõng Trường Ý lên, cho đến khi Trường Ý yên ổn nằm trên lưng nàng, Kị Vân Hòa lại dưới tình huống này bỗng cười ra tiếng. <cười> Cả đuôi to, cảnh này có phải rất quen hay không? Trường Ý nằm trên lưng nàng nghe xong thoáng trầm mặt, đôi môi trắng bật lình nhất lên. Phải, trong thật phương trận. Đuôi cá của y vẫn còn, đi lại bất tiện. Chị Vân Hòa cũng liên cổng y thế này, đi lại trong thập phương trận tìm kiếm mắt trận. Mà bây giờ y đã tách đuôi, cũng vẫn đến nành cổng. Đến cả thập phương trận cũng có thể đi ra. Trận được thuận đức công chúa bài bố còn có thể giam được chàng và ta ư. Chị Vân Hòa nói, Hừm, đợi phá xong trận này, quay về cõi bắc, chờ vết thương của chàng khỏi hẳn. Ta cũng muốn được chàng cõng ta một lần Bao nhiêu lần cũng được Trường Ý nói xong thoáng trầm mặt Kỷ vân hòa Y dừng lại một chút Cố gắng áp chế cảm xúc trong họng Tại sao lại không nói cho ta biết Kỷ vân hòa quay đầu nhìn trường Ý một cái Cũng muốn hỏi nói chuyện gì cho Y biết Nhưng vừa nghĩ đến cuộc giao chiến vừa rồi giữa Trường Ý với Thuận Đức Sau đó lại nói với nàng câu này Thứ ẩn giấu giữa bọn họ còn có thể là gì chứ Thoáng cái đã hiểu rõ Kỷ Vân Hoa thầm nghĩ Chuyện năm đó cũng đến lúc nên nói với Trường Ý rồi Chỉ là không nghĩ đến Lại thông qua miệng của kẻ bắt đầu mọi chuyện như Thuận Đức để nói cho Trường Ý biết um, Vốn muốn đợi sau khi chàng đem thức ăn về sẽ nói cho chàng biết Kỷ Vân Hòa cười khẽ Đoạn quá khứ này chỉ hệt như chuyện phím sau bữa trà dư tử hậu <cười> Kết quả chẳng phải là bị cướp lời rồi sao Trong bóng tối, Trương Ý trầm mặt hồi lâu Giọng áp chế mang theo hối hận Ta sớm nên nghĩ đến Trương Ý, chàng nói đúng Những chuyện kia đều là chuyện của quá khứ rồi Những lời này không nên do ta nói Không, nên là chàng nói ừ, Những chuyện này đều đã là chuyện của quá khứ rồi Ta không nói cho chàng biết là vì ta đã là một người sắp chết Nói cho chàng biết cũng không có ý nghĩa gì Hơn nữa ta cũng rất sợ Sợ chàng sau khi biết tất thảy vẫn như cũ hận ta Hận ta cướp đoạt quyền lựa chọn của chàng mái tóc dài của trường Ý phủ lên vai nàng. Ta sẽ không như thế. Nhưng ta vẫn rất sợ. Bây giờ nói với chàng vẫn sợ chàng sẽ trách ta. Nhưng ta không còn là kẻ sắp chết nữa. Ta cũng không đơn thân một mình nữa rồi. Kỷ vương Hòa nói. Những năm tháng sau này ta muốn nắm tay chàng đi cùng nhau. Hoặc giả cõng chàng cũng được. <cười> nàng cười nhìn vào khoảng không phía trước lại hệt như nhìn thấy hoa xuân nở đầy hoa dáng vẻ như nhìn thấy ánh mắt trời rực rỡ giữa ta và chàng sẽ không có bất kỳ dấu diếm nào nữa nàng nói vô cùng bình đạm đến bình tĩnh lại khiến hồ nước trong đôi mắt lam ấy gợn sóng y nhắm mắt lại chợt nói thốt đức là một kẻ điên cuồng Ừ. Chuyện duy nhất nàng ta làm đúng Chính là đưa ta đến ngựa yêu cốc Bước chân kỹ vân hoài dừng lại Đột nhiên nghĩ đến những năm này Những chuyện trường ý phải trải qua Lại tỉ mỉ như đến câu này của y Nàng nhất thời cảm thấy lòng đau như cắt Thục đức đưa y đến ngựa yêu cốc Y bị tra tấn, chịu roi đánh, bị tách đuôi Trải qua bao nhiêu gian khổ nhưng y lại nói đó là chuyện duy nhất mà thuận đức làm đúng là vì y ở nơi ấy gặp được nàng trầm mặt trong bóng tối rất lâu lúc nàng mở miệng giọng của ý tỏ ra ý cười lại không giấu được sự run rẩy nghẹn ngào cả đuôi to chàng thích nhất là nói ra những lời khiến người ta không đỡ được trải qua những chuyện này y có vẻ đã thay đổi rồi nhưng trái tim ngây thơ đơn giản tốt đẹp cùng lương thiện ấy vẫn khiến người ta tự thấy xấu hổ